Câu chuyện này xảy ra trên đất giảng Vĩnh Lâm Mà người đàn cựu gọi là đất Lâm Hồ Cầu lầu trước thời Pháp thuộc Chỉ là chiếc cầu cột gỗ căm xe Lóc dáng bắt qua con kinh Nói liền với rạch cái trê Ở khúc giữa cầu có lầu canh với mặt tiền sơn son thép vàng về sau con kinh ấy mang tên Kinh Quỳnh Tá Đổ ra con sông Lâm Hồ Trước khi đổ ra sông Cổ Chiên Khi câu chuyện bắt đầu Thì đất nước đã vào đầu thập niên 30 Cầu gỗ mà bút giả không biết đã được thay thế từ bao giờ bằng cầu đúc bằng bê tông cốt sắt Sớm cầu lầu từ trung tâm thành phố ngói về hướng cầu dĩ. Mai Phóp, Dũng Liêm, và đưa về tỉnh Trà Vinh, cách chốc cầu chừng 20 thước. Sớm này bắt đầu đông đúc. Bên trái cách chốc cầu hơn 20 thước là trại cưa và trại nhậm giải, quay mặt trước về sông Long Hồ. Còn bên mặt quốc lộ là ngôi chợ nhỏ. Bên hông chợ có con đường nhỏ chạy song song với kinh Quỳnh Tá cách chợ cũng nằm bên mặt quốc lộ là chùa giác thiên một ngôi phạm vũ khá lớn đằng sau có ruộng chung quanh có vườn cách chùa một lạch nước có viền cây điều cây đọt chiếc và cây đọt lụa là nhà ông hương chủ trần xuân lầu ông là bậc điền chủ có 200 mẫu ruộng ở miệt long hồ và hai mẫu vườn xung quanh nhà nhà ông gồm ba gian hai trái, nền xây đá xanh mái lợp ngói âm dương cột kèo chạm trổ tinh xảo ông bà hương chủ lầu có ba người con gồm hai trai và một gái cậu trưởng nam là cậu hai trần xuân vui từ 30 tuổi đem vợ con lên lèo lập nghiệp còn cậu ba trần xuân rạng thì lần hồi tạo được cái vựa cá và vựa khô trên biển hồ cao miên cả hai đều thuộc hạng nghiệp chủ giàu sụ có tiền muôn bạc dạng còn cô út xuân lan thì làm bé cho quan chánh chủ quận đặng văn thiệt ở quận càng lâm nhưng cô sớm từ trần về chứng hậu sản vì không mong hai thằng con trai trở về quê quán để phụng dưỡng mình nên ông bà hương chủ lầu bắt thằng con trưởng nam của hai vui tên trần xuân tòng và cô em kế của tòng trên trần thị bích đào về nuôi ba rạng cũng cho cô trưởng nữ của mình là trần thị phương liên về ở với tía má mình ông chánh chủ quận thiệt cũng bằng lòng để cho cô con gái út của mình là đặng thị mộng cúc về ở với ông ngoại bà ngoại cô bé vì quang phải cưới một hơi hai cô vợ bé khác chám vào chỗ của Út Xuân Lan vừa từ bỏ dương trần. Ông hương chủ lầu là giáo dân bửu Sơn Kỳ Hương nên trong nhà không bày bàn thờ Phật mà chỉ bày bàn thờ ông bà. Mỗi năm bốn kỳ rằm, rằm thượng Ngương tức là rằm Ngương Tiêu, rằm trung Ngương rằm tháng 7 âm lịch, rằm trung thu rằm tháng 8 âm lịch, rằm hạ Ngương rằm tháng 10 âm lịch. Ông thường đi hành hương chùa Phật Tây Tây An núi Sam Châu Đốc. Vả lại tại Vĩnh Long Dùng cụ Lao An Thành có nhiều giáo dân bửu Sơn Kỳ Hương Ở rải rác tậu ruộng lập giường Cho nên ông lui tới cụ Lao An Thành Hà Rầm Ở đây có người em con nhà chú của ông Là ông Bảy Trần Xuân Hên Cất một cái nhà ở gần đình Bên kia cầu gián Ông Bảy Hên nhờ làm rẫy làm giường Mà dư ăn dư để Hơn nữa bà vợ ông biết làm mắm cá cơm Và nem cá cơm ngon nổi tiếng Mắm cá cơm ngon hơn mắm nem Vì phải chọn loại cá cơm lớn con để làm mắm Mắm nêm nước ngon và trọi hơn cái mắm Còn mắm cá cơm phần nước tuy cũng ngon Nhưng ít hơn phần cái mắm Nêm cá cơm của bà Bảy Hên đỏ hỏn Ngon ơi là ngon Không thua nem thịt heo Nên được bợm nhậu ưa lắm Còn mắm cá cơm của bà Bảy Dùng để rưới lên tô bún đệm, Rau sắc ghém, thịt phai và tôm luộc Ngon chết giấc luôn Ông Hương chủ lầu vì không có em trai Nên thương yêu ông Bảy Hên lắm Ông bà Bảy chỉ có cô con gái Tên Giai Nguyệt xinh đẹp Lớn hơn cậu Xuân tổng 6 tuổi Cô kết hôn với huỳnh Háo Nghĩa Thầy giáo dạy lớp nhất ở trường Nam Tiểu học Cất nhà xeo xéo với sở trường Tiền Vợ chồng cô ở chung với ông bà bảy Hên Ông Hương Chủ Lầu về già càng tu kỹ hơn Nên ăn chai trường và hay làm giang làm phước Ông ưa nghiên cứu sấm giảng của Đức Phật Thầy Tây An Cùng các sấm giảng và thi ca của các ông đạo nổi tiếng miền Thất Sơn Như Đức Bổn Sư Tục danh là Ngô Lợi Của Sư Giải Bán Khoai của ông ba thới v v ông ham giảng ông bảy hên ham nghe do đó hai anh em thúc bá coi nhau như tri kỷ cho nên ông thường ăn dầm nằm về ở bên an thành riêng bà hưng chủ lầu thường giúp đỡ em dâu trong việc tiêu thụ nem và mắm nên cả hai rất tương đắc còn cô gia nguyệt và chồng là thầy giáo huỳnh háo nghĩa thường lui tới sống cầu lầu để thăm viếng hai bác và lũ cháu của mình lại nữa trần xuân tòng lại là đồng nghiệp của thầy giáo nghĩa cũng dạy lớp nhất trường nam tiểu học Mỗi ngày trừ ngày thứ năm và Chủ nhật Thầy Nghĩa dùng cơm trưa ở nhà ông bà Hương Chủ Lầu Chứ không chảy đò ngang về Cù Lao An Thành Nhà ông Bảy Hên là nhà hương quả quá xưa cũ Được tu bổ lần hồi, vách mái ruôi kèo Trừ mấy cục gỗ căm xe Hồi xưa từ chợ lách lên Vĩnh Long lập nghiệp Ông Hương Chủ Lầu ở đậu tại nhà ông Bảy Hên một thời gian Ông được gia chủ dành cho một căn buồng Có cửa sổ quay về trái hè bên trái của đình làng một hôm có một người ăn mày tuổi cỡ bốn mươi ngoài tới đình kiếm ông từ để sinh tá túc. Anh ta bị cục chân trái và cục cánh tay mặt. Tuy không làm nghề chài cá câu tôm nhưng anh ta có chiếc xuồng chở thêm một chiếc nốt, một cái gối rơm, một cái nồi, một cái ấm đất cùng một mớ đuổi tre và chén đĩa bằng sành. Ông từ có lòng nhân che cho anh ta cái vạt tre để anh ta có chỗ ngủ cao ráo. Sáng sáng anh ta đi đò qua chợ Vĩnh Long để ăn sinh, chiều tối mới về. Động lòng trắc ẩn Ông hương chủ lầu trả cho anh ta tiền đò hàng tháng Và lại còn cứ mỗi tháng tặng cho anh ta một bao gạo Suốt bốn tháng như vậy Ông hương chủ lầu tuy lui tới cù lao an thành Và chợ lách như nước lớn Thay phiên nước rồng Nhưng cuộc cấp dưỡng không hề gián đoạn Một đêm cuối tháng 10 âm lịch tiết trời lạnh buốt Ông hương chủ lầu không ngủ được Vì uống hai cử trà hồi xế và hồi chiều với ông bảy hên Ông ngồi bên cửa sổ ngó mông qua trái hè bên đình chợt thấy người ăn mày kia đang gom lá cây da khô đốt lên một đống lửa sáng rực để xem sách tò mò ông hương chủ lầu mở cửa vượt cầu gỗ để qua bên hè đình ông hỏi chú em đọc sách gì vậy người ăn mày chìa quyển sách viết bằng chữ nho trên những tờ giấy bản mỏng tanh xếp làm đôi đây là cuốn tập cho tôi sao chép bài sấm giảng của đức phật thầy tây an và các bài thi cùng sấm giảng của các đồ đệ của ngài tôi đọc để suy niệm về thời hạ quân và hội long qua sắp tới ông hương chủ lầu ngồi bên đống lửa đối diện với người ăn mày tay cầm quyển sách lật dài trang rồi bảo té ra chú em là bậc kỳ nhân vị khách mà bấy lâu nay tôi đâu có về nhưng chú sao chết mà có ý định giảng nghĩa cho rạch rồi những nghĩa thuốc của mấy bài sấm giảng không người ăn mày cười nửa miệng thiên cơ bất khả lậu nhưng với ông tôi nhận thấy ông đã chuẩn bị trước bước vào hội lâm hoa rồi vì ông ăn ở hiền lành tôn trọng và thiệt hành tứ báo ân mà đức phật thầy hằng răng dạy bá tánh thời hạ nguôn dẫy đầy đau khổ hệ lụy trong cõi ta bà sắp chấm dứt ông đã từng thi ân bố đức và tạo ruộng phước cùng tu tâm dưỡng tánh thì lo gì mà không bước vào hội ấy để thưởng phước thanh nhàn hay sao đêm nay là đêm chót tôi còn ở đây ngày mai tôi sẽ lìa nơi đây để hoàng pháp độ sanh cho dân chúng ở địa phương khác anh ta mở chiếc bao cà ròn một thứ bao dệt bằng lá bàng lấy tấm gương tròn đường kính hơn một tấc đưa cho ông hương chủ lầu để đền đáp ơn cưu mang giúp đỡ của ông tôi xin tặng ông cái mũ cảnh này ông hãy làm cái giá bằng gỗ trầm hương để đặt nó vào và thờ nó trên chiếc trang nhớ phủ tấm kiến này bằng giải hồng điều không cần thắp nhang hay chưng ngủ quê ngủ quả gì hết khi nào gương phật ra yến sáng rọi qua lượt giải hồng điều thì nên lột giải ra và nhìn vào kiến Sẽ thấy những lời khuyên hay những lời báo tin trước của tôi Sau khi người ăn mày rời khỏi cụ lao an thành Ông hương chủ lầu tìm thợ làm cái giá gương Và thờ tạm trong nhà của ông bảy hên Rồi ông qua bên chợ giảng và các làng mạc phụ cận Để tìm đất cất nhà Cố sao cho gần những dãy ruộng gồm 200 mẫu Nằm trong cục đất lâm hồ Ngôi nhà và ruộng giường ở chợ lách Thuộc về phần hương quả của người anh trưởng của ông sau cùng ông chọn cột đất ở gần chùa giác thiên cách khuôn viên của chùa một mương nước mương này băng qua hông vườn ông rồi dòng qua sau viện chùa và đổ nước ra kinh quỳnh tá bỗng một hôm trên trang thờ tấm kiến phát ra ánh sáng lọt qua lớp giải hồng điều ông hương chủ lầu dỡ tấm giải ra thì thấy trên mặt kiến hiện bốn dòng chữ quốc ngữ cú cứu ơi cứu à cứu đậu nhà ta phú với vinh hoa bá niên giai lão ông hương chủ lầu Và ông bà bảy hên không hiểu ý tứ bốn câu ấy ra sao Hai anh em nhờ thầy bói coi ngày gác đòn dông Thì thầy bói dặn vào đêm rầm hạ nguôn Đúng nửa đêm thì nhằm giờ tốt Nhưng khi thợ vừa gác đòn dông xong Thì có con chim cú bay lại đậu trên cây đòn dông Kêu ba tiếng ghê rợn Sực nhớ tới bốn dòng chữ trên mặt kiến Ông Hương chủ lầu đọc lớn lên Con chim cú bay mất Cuộc cất nhà vẫn tiến hành Trong vòng mười năm sau Từ hai mươi mẫu ruộng Nhờ những năm trúng mùa. Nhờ bà Hương Chủ buôn bán mắm, cá khô, nước mắm Mà ông sắm được tất cả 200 mẫu ruộng tốt Nhưng buồn một nỗi là hai cậu con trai của ông bà Bỏ nhà đi tận Mên, Lào để lập nghiệp Và cô con gái út của họ sớm từ trần Khi độc giả bắt đầu bước vào thế hệ thứ ba của gia đình ông bà Hương Chủ Lầu Thì ông đã từ trần cách đây 8 năm Còn cậu Trần Xuân Tòng vừa dạy học được 4 năm Cưới cô Lê Thị Tuyết Mai, con thầy Hương quản Lê Quỳnh Long ở gần cầu công suy heo được hai năm tấm bộ cảnh vẫn được thờ trên trang tấm giải hồng điều che phủ kiến đã thay năm sáu lượt gì rồi từ khi cất nhà cho đến nay nó chỉ chiếu bốn lượt lượt đầu báo tin cậu hai vui đi lèo lần thứ hai báo tin cậu ba rạng đi biển hồ lần thứ ba báo tin cậu út xuân lan chết vì chứng hậu sản lần thứ tư báo tin ông hương chủ lầu từ trần sau đó nó không báo tin những miếng cố khác Cô Tư Phượng Liên bảo bà Hương Chủ Lầu Chú trợ tấm lòn hôm qua có gặp con ngoài chợ cầu lầu Con nhờ chú ấy sáng nay đến đây lau chủ kiến Chú ấy đã nhận lời rồi Vậy mà chị Đào và con Cúc hôm nay đi vắng Bà Hương Chủ Lầu không nói gì Chỉ sai con mận vào phòng cô Bích Đào và phòng cô Mộng Cúc Thu thập kiến lớn kiến nhỏ Để cho chú trợ lòn lau chủi Hoặc dồi sáng vài tấm tróc nước thủy Cô tuyết Mai và cô Phương Liên cũng mất chứa gom góp mấy tấm kiến của mình Chờ chú chạch cẩm lòn tới Vừa quẩn gánh dụng cụ tới Chạch cẩm lòn ngó qua mấy tấm kiến Hỏi bà thương chủ lầu Nè bà chủ nhà Hình như còn tấm kiến trên trang thờ nữa chưa Cái tấm kiến che giải lõ lắm Kiên khanh kiên tiền Bấy lâu không trùi thì hết linh Bà chủ nhà nên lừa nó cho ngộ Lấy ngộ trùi luôn thế lấy bà Bà hương chủ lầu sai cô tuyết mai Bắt ghế leo lên trang Lấy tấm bụ cảnh Nhưng chạch cấm lòn ngăn lại Không có lượt Mở hai à Tay tầng bà dơ dây lơ Không nên cầm kiến linh lơ Phải nhờ tay con trai mới lơ lơ Bà Hưng chủ lầu bèn sai thằng quý Hề đồng của cậu Xuân Tòng Đi lấy kiến linh để chạch chùi Phải mất nửa ngày Kiến lớn kiến nhỏ trong nhà mới chùi xong Tấm kiến nào tróc nước thủy lam nham Cũng được tráng nước thủy để dồi sáng lại Bà Hưng chủ lầu sai con mận đi mua mì cho chạch Nhưng chạch ngăn lại Hôm nay ngộ ăn chay lắm, bà chửi cho ngộ ăn cơm với nước tương lượt rồi Bà hương chủ lầu thưởng cho chạy cấm lòn năm đồng bạc, vì chạy còn dồi mấy tấm kiến hình hột xoài cẩn trên mặt bốn tủ áo nữa. Khi chạy đi rồi thì vợ chạy là cô Hai Biểu ở cuối xóm tới chơi, chỉ ta phàn nàn. Hai hôm rài, vợ chồng tôi bị kiết nằm liệt giường, chỉ năm hùi bày cho nó uống nước dừa xiêm tươi trộn với nước cốt rau má đầm nhuyễn mới khỏi Cho ngày nay nó còn mệt nên nằm ở nhà Cô Tiết Mai chưng hửng, Từ sáng tới xế này chú lòn ở đây dội mấy mặt kiến mà Chị hai biểu lấy làm lạ Làm gì có Thằng quỷ đó còn mệt nên ngủ ly bì cho lợi sức Chứ có đi ra khỏi nhà đâu Hôm sau chợt tấm lòn qua nhà bà Hương chủ lầu Xác định rằng hôm qua chợt chưa hề rời khỏi giường Ai nấy đều lấy làm lạ Và không hiểu sao giải thích hiện tượng kỳ dị đó Đêm đó cô Mộng Cúc nằm chim bao thấy một người cục một tay và cục một cẳng xuất hiện trong giấc chim bao, bảo Nè cô Mộng Cúc, tôi là ông đạo cục ở Thất Sơn Trước kia có quen với ông ngoại cô và có tặng ổng tấm kiến linh Vì không được lau chùi từ lâu nên kiến linh trở nên kiến thường Được biết cô là người có lòng nhân đạo nên tôi muốn dùng bổ cảnh giúp cô hoán cải dung nhan. Tôi giả dạng chệt cấm lòn đến nhà quại cô lau chùi kiến Chớ ta chệt là tay phạm ô quế Làm sao đem lại phép linh cho kiến được Sau đó hai hôm trang thờ vũ cảnh bỗng sáng rực lên Cậu Xuân Tổng đem kiến xuống cho mọi người trong nhà coi Thì thấy trên mặt kiến hiện lên hình ảnh một bông cúc tẩm những giọt xương lóng lánh Cô Bích Đào bàn Không chừng có người xin cưới con cúc Nếu được vậy thì mình nên mừng cho nó Cô Phương Liên kính đáo trề môi Rỉ tai cô Tuyết Mai Còn lâu Cái thứ gái có cái mặt rỗ như té thùng đinh đó Quả mai có thiên lôi mới đi cưới nó Cô Tuyết Mai nói nhỏ nhỏ Đủ cho cô Phương Liên nghe Đời nay thiếu về thiên lôi Cô khéo lo Như vậy trong gia đình bà Hương Chủ Lầu Có sự hụt hặc. Hai cô Tuyết Mai và Phương Liên một phe Cô mộng Cúc một phe Còn cô Bích Đào thì treo toàn ten ở giữa Không minh ai mà cũng chẳng bỏ ai Cô hai giai nguyệt thường than với chồng Hãy em mà qua cầu lầu thăm bác hương chủ gái Thường gặp con mộng cúc gấu ót với con Phương Liên Và vợ thằng Hai Tồng Con cúc hỗn dữ thường làm cho con cháu dâu em khóc hoài Nếu khi em qua thăm bác gái mà vắng con cúc Em nghe hai con kia nói xấu con cúc tàu xe nào chở hết lời thô lời ác của tụi nó Rủi đang lúc đó con cúc ở đâu trồi đầu giác thay về Là tụi nó nín khe Thầy giáo háo nghĩa gật đầu Ừ hè. Mặt con cúc vốn có oai đức, Cái nhìn nó loan loáng ánh oai nghiêm Nên mấy con kia không dám ngó nó lâu Vào Tết đoan ngọ Cô Bích Đào đi hái lá ngải cứu về Cấm trong các bình bằng đồng Và treo bùa ở cửa cái Lẫn cửa sổ để trừ tà Xong cô đi chợ mua trái cây loại thời trân Như mận, xoài, dưa gan, khóm Thơm tây, dâu miền dưới Để đem về cúng thổ thần thổ địa Cùng thần tài Còn cô mổng cúc thì đi ra nhà bán sách gần bến xe đò để mua sách báo cô phương liên cùng hoằng với cô tuyết mai thứ con gái chưa chồng mà xí xọn đã khó coi rồi mà lại còn hỗn hào dữ tợn á thì có nước lỡ thời thằng nào có gan cách mấy cũng không dám rước nó về làm vợ để khỏi bị nó trèo lên đầu lên cổ phóng quế cô tuyết mai liếc về phía tấm ảnh của cô mộng cúc cất giọng chì chiếc Sợ ơi chắc cô cũng dư biết cô ả đó nhờ ba cái dân chương thi phú mà cũng được mấy tên trí thức khờ khạo đeo đuổi Ngày nào cũng có mấy tên khùng thơ lậm văn chà lết quết xảm cái đích ở trên hai chiếc trường kỷ nhà này Cô ả xấu như ác mộng mà cũng có kẻ mê say Cô Phương Liên trề môi dài cả thước. Họ mê nó về cái chuyện bàn bạc dân chương chứ họ có suy tình nó đâu Chưa chắc họ lại đây để bàn luận chuyện dân chương với nó Biết đâu họ giả bộ thăm viếng nó Để được nhìn trộm chị Bích Đào Hay để ngắm lén em Trong ảnh cô mộng cúc nhờ đèn sọi Nhờ được chọn góc cạnh khéo Nên cô ăn ảnh kỳ lạ Ai mà thấy những vết rỗ qua mè trên khuôn mặt cô ta Ảnh này là ảnh đen trắng Thì làm sao thiên hạ rõ được Màu da ngâm đen của cô ta Và ai mà biết màu môi tái của cô ta Dưới lớp son bóng lưỡng Coi có vẻ mộng thấm như trái nho chính Ai mà biết Người trong ảnh có tướng đi cứng nhắc như đàn ông Ai mà biết đương sự kém tế nhị, cứng cỏi, ương ngạnh Có phản ứng mạnh, ưa nói năng như phan củi tạ vào đối phương, đối thủ Hai cô Tuyết Mai và Phương Liên đều là người đẹp Cô Phương Liên có khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ và xa vắng Cùng điệu bộ khinh bạc kiêu kỳ Nhưng đó chỉ là thái độ quỷ trang, tâm hồn sôi nổi của cô Cho nên dù có đẹp từng nét một đi nữa Cô vẫn thiếu cái nồng ấm, mặn mòi Còn cô Tuyết Mai đẹp vừa phải Vì mắt cô hơi nhỏ, môi cô hơi mỏng Nhưng cô cười thiệt tươi Cô đẩy đưa khóe mắt lâm lanh thiệt tình tứ Mỗi khi nhõng nhẽo với chồng Cô lại còn ỷ da mình trắng như dừa nạo, Nên cô mặc áo lụa mỏng màu hồng quế thiệt tươi Cô Phương Liên tuy trắng thua người chị dâu họ, Nhưng cô mặc áo bằng xuyến tím Nổi lằn sáng rờn rợn Càng làm cho màu da cô nõn nà nõn nụt hơn Cả ba cô Đào, Liên và Cúc Đều được ông bà Hương Chủ Lầu Cho học tới hết bậc thành chung trừ cô phương liên ra hai cô kia đều đậu bằng thành chung riêng cô mộng cúc còn thi đậu thêm bằng rê bèc nữa cô bích đào đính hôn với cậu lê anh kiệt con trai ông đốc phủ sứ lê anh giỏi còn cô tư phương liên thì đính hôn với cậu trần thành công con ông hội đồng địa hạt trần thành thiệt riêng cô mộng cúc thì chưa có chỗ nào gấm ghé cả cô vẫn được cha bà đích mẫu và hai bà á mẫu cùng các anh chị dòng đích lui tới thăm viếng cấp dưỡng tiền bạc phủ phê Tuy nhiên không vì cái số phận hẩm hiu của cô Mộng Cúc Mà cô Phương Liên và cô Tuyết Mai chăm chứa cho cô nhờ Cả hai cứ tùng Tam tụ ngủ với mấy cô thèo lẻo Mấy mụ thọp thẹp trong sớm để nói hành nói tỏi cô dệt đủ hắc thoại huyền thoại để xỏ xin cô Chỉ có cô Hai Gia Nguyệt và cô Bích Đào hết lòng binh vực cô Vừa khi nắng xế Trước khi đi lấy nồi đồng đông gạo nấu cơm Cô Tuyết Mai nấu nồi bồ kết đi gội đầu Còn cô Phương Liên trước khi làm món cá bóng cát kho tiêu Gọi đầu bằng lá hương nhu Vừa lúc đó cô Bích Đào đi chợ về Mua thiệt nhiều trái cây và các món gia vị Để hai hôm sau làm đám vỗ tía ông Hương chủ lầu Như kim châm, nấm mèo, hộp sen, bạch quả, khô mực Bóng da heo, tóc tiên, tiêu, tỏi, củ hành Đường, đậu, gừng, nghệ, riềng, mè Cô mặc chiếc áo dài bằng nhung màu hồng phấn Tóc cuốn bánh tay rế như tóc mấy bà đầm Đi dậy đầm với quai nhung đen Cổ cô đeo kiền chạm Hai cùm tay cô đeo vòng quyết ngọc Trái tay đeo bông cẩn hột kim cương tru trú Lớn cỡ năm ly ngoài chứ không chơi Cô dồi phấn mỏng Tô son màu hạt lụ Tỉa cặp chân mày hơi mỏng và cong như cái móng chuồng Cô béo giòn với bà nội Con Cúc đưa con tới nhà ông tri phủ Lê Ngọc Đảnh Để gặp anh chàng Ngọc Tuân Và mấy ông mấy bà thi văn sĩ Cộng tác tờ phong trào Tân Tiến Sau khi đàm luận thời cuộc Năm Châu Bốn Biển về tình trạng kinh tế nước nhà Ngọc Tuân có ngỏ ý với con Rằng chàng ta có bụng ái mộ con Cúc Chàng ta muốn dắt tiếng má chàng đến thăm bà nội Vậy bà nội có nhậm lời hay không Thì cho con biết sớm để con trả lời cho chàng ta sốt dẻo Bà Hương chủ lầu hỏi dồn Thằng Tuân làm giống gì cho tờ báo đó Bộ nói viết văn, mần thơ như con Cúc Như mày có phải vậy không Cô Bích Đào cười trấn an nội an lòng anh rể chàng ta mới là chủ báo còn chàng ta thì làm đại lý tờ báo đó ở tỉnh mình ngọc tuân là nghiệp chủ kim điền chủ thỉnh thoảng cũng mần thơ lai ra cho còn cuộc đời vậy thôi bà hương chủ lầu thở dài hay tao nghe nói thằng tuân tuy coi sóc cơ sở làm ăn như tiệm bán sách báo hãng la yeah, ve nước ngọt hãng làm nước đá cùng vườn ruộng thiệt giỏi vắng quá chừng chừng Nhưng nó ưa mèo mỡ và đào để tùm lum Đã vậy nó còn hay nổi nóng, nổi cọc Nên con vợ trước của nó sợ nó như sợ cọp, sợ beo Tới chết mới hết sợ Con cúc mà nhào vô làm vợ nó Thì cả hai chỉ có nước cắn xé nhau, nhai nuốt nhau Ở đó mà phu sướng phụ tùy Mà cũng ngặt nữa Gia đình của nó theo đạo thiên chúa Thờ ông mặt khấu rắc đánh đu trên cây chữ thập Nghe nói đạo đó nhập cản từ bên mấy cái xứ nào là quắc qua sứ mình Cô Bích Đạo đỡ lời Có vậy chứ chàng ta cũng biết điều Biết kính trên nhường dưới Biết đường thẳng nẻo công Đã vậy chàng ta có tánh nghĩa hiệp Biết cưu mang kẻ nghèo túng Biết giúp đỡ người thất thế xa cơ Còn mấy ông cha mấy bà Phước bên đạo Thiên Chúa Làm những việc từ thiện cho sứ mình nhiều lắm Họ dám săn sóc mấy người cùi nữa Con Cúc có sẵn bỗng tánh từ thiện Nên Đức Chúa giêsu xu suy khiến Có chàng trai theo đạo thiên chúa cảm lăng, cảm lóc nó Rồi đòi cưới nó đã nội Bà Hưng Chủ Lầu nói xui Ta hầu nuôi con Cúc Nhưng tía nó mới có quyền gả bán nó Cô Bích Đào cười Xin nội hãy an lòng Dượng Đốc Phủ Sứ là bạn chí thân của vợ chồng cô Hai giai Nguyệt Dượng cứ than thở về chuyện chung thân con Cúc Và nhờ cô Hai Dượng Hai Tụi con kiếm chồng sướng đứa vừa đôi cho nó Miễn là chàng rể có học lực khá Có cơ sở mận ăn vững dàng Có tâm địa thẳng ngay là được Cô Phương Liên thắc mắc Lạ thiệt Anh chàng Ngọc Tuân kia tuy không đẹp trai Nhưng mặt mũi cũng khôi ngô Lại lưng dài vai rộng Tại sao hắn đòi đi cưới con Cúc làm kế thất Hay là tại hắn thấy con quỷ la xác kia Mặt sâu xa nhung gấm Lại đeo hộp xoàng và cẩm thạch cả dốc cả bụng Nên hắn ham của Đã giàu hắn còn muốn giàu thêm Cô Bích Đào sắp trái cây vào các đĩa quả tử Đặt trên các bàn thờ ông bà nghe vậy liền binh cô em nhà cô của mình con cúc hồi mới lớn á, tuy có xấu nhưng giờ đây nó cũng có dung mạo dễ coi những vết rổ tuy chưa lì bớt nhưng nó biết lót kem đánh phấn để che bớt những vết rổ ấy màu da thuộc địa nấu đường đen của nó cũng mơn mởn rồi lại còn có sắc bóng tươi hồng từ khi tập đi dài câu gót bộ tướng đi cứng ngắc như tướng nựng ông của nó cũng bớt nhiều rồi giọng nói ồ ề của nó giờ đây có xen những tiếng cuối câu sắc vuốt là nhờ nó biết gò gẫm giọng Nên giọng nó cũng có cái hay riêng Mình không thể cho rằng đó là tiếng vịt được được Nội không biết đâu Nhớ kỳ tụi con đi ra bãi biển ô cấp Khi mặc áo tắm vào Con cút phô dốc mình chắc như cây chú hột Eo nó thì nhỏ Bụng nó thì thon giò thì dài Ngực thì tròn trắng Mông thì dung trùng Kỳ đó Ngọc Tuân gặp nó trên bãi Đâm ra cảm nó Rồi mê nó như lẩm bùa trúng ngãi vậy Theo con á Anh chàng Tuân kia lại còn cảm con cút Ở tấm lòng hào hiệp Biết giúp đỡ mọi người quen biết trong việc quan hôn tan tế. Lại nữa, con cúc còn xin vô các hội dục anh. Họ giúp đỡ người mù, họ giúp đỡ người cùi. Ở dưới nhà bếp, cô tuyết Mai và cô Phương Liên nghe hết những lời tán dương tán mỹ của cô Bích Đào về con chằn lửa mộng cúc kia. Cô Mai dụi cho bớt lửa để chảo mở bớt sôi, nên những con tôm lăn bột chiên giòn trong chảo chính vừa dặn. Cô Liên cũng cởi bớt thang để nồi giò heo hầm măng tươi bớt sôi ủng ụt. Cô nào cũng cảm thấy lòng mình bức trức, sụp sôi Con chằng lửa kia nếu lấy chồng càng sớm càng tốt Nó mà ra khỏi cái nhà này là hai cô sẽ đỡ căng thẳng não cân Bớt tức lối hông, lối ngực Nhưng chùa Choa ơi Nó mà gặp được tấm chồng khôi dĩ là giàu có Thì hai cô sẽ đến thêm cái chứng bệnh gian tị, ghét ghen Cô Tuyết Mai trề môi dài thòn Sợi ơi, ai mà chẳng biết cái tên Tuân Thiên Lôi kia cọc cằn thô lỗ Hãy mở miệng ra là y ta chửi thề tưới hộp sen Cô đào nhà mình bộ muốn đóng dai bà Mai ăn đậu heo thì sao Mà bao chữa cho hắn Và cho cái cô chẳng tinh gấu ngựa kia nồng nhiệt giường ấy Tên tuân nọ hét ra lửa Mửa ra khói Ói ra trò Ho ra sấm cặp mắt y ta như có cô hồn dấn dích Cho nên không ai dám ngó thẳng y ta Cô Phương Liên mít một cái dài sọc Con cúc mà coi được nổi gì Lót kem đánh phấn ít gì Vết rổ chằng lì Tức muốn lột da Cơm canh vừa dọn lên thì có mộng cúc vừa về tới Bà hương chủ lầu nhìn cô cháu ngoại Bảo cô bích đạo Ừ hen Con đào có nói sai đâu Con cháu ngoại của tao bây giờ hãy còn cái mặt rỗ Nhưng nó khéo trang điểm Lại ra vẻ thục nữ như ai Chàng ơi đôi giày cao gót là Làm cho nó đi đứng có vẻ quyển chuyển dịu mềm Da nó mở nghe, Tuy không được trắng lắm Nhưng nó dùng phấn màu gạch cua Son màu gạch tôm nên mặt nó mặn mồi sinh lịch giường ấy tiếc quá bởi tại mặt nó rổ nên lớp phấn dồi hơi dày một chút con này giống mẹ nhưng mẹ nó trắng trẻo hơn nhu mì hiền hậu hơn con này bắt đầu đẹp có thể lấy chồng mà khỏi sợ chồng chê sắc diện mờ lu âm u thần thái vì hai nguyệt của nó thường nói với tao như vậy cô mộng cúc đi rửa mặt và thay quần áo mỏng nhẹ bằng sa tanh trắng cô bảo bà ngoại Trời cho con chỉ có bao nhiêu bóng sắt đó Con có trai chét thêm ra Thì cũng chỉ trội hơn một vài ly thôi Cậu Xuân tòng cũng vừa về tới Cô Mộng Cúc lấy hai cái vị kẹt màu xanh da diệt Để đựng thịt xá xíu Mà cô vừa mới mua ở ngoài chợ Cả nhà quay quần ăn cơm chiều Bỗng con mít báo tin Thứ ba kiến thợ trên trang dục chiếu sáng Lọt qua lớp giải phủ Cậu Xuân tòng đang ăn quýt trắng miệng liền đi rửa tay Bắt ghế leo lên trang để đem kiến xuống cả nhà chăm chú nhìn vào mặt kiến khi tấm giải hồng điều được cuốn đi vẫn hình bông cúc tẩm xương như cũ nhưng khi cô mộng cúc nhìn đối diện vào mặt kiến thì ánh sáng phát ra dữ dội hơn bao trùm lấy cô từng luồng lóa mắt chiếu thẳng vào mặt cô cô ngồi im nhưng ngây như vậy mọi người cũng bàng hoàng không nhúc nhích trước hiện tượng kỳ quái ấy khi kiến thôi phát ra ánh sáng mọi người kinh ngạc tột độ vì những vết rỗ trên mặt cô mộng cúc biến mất da mặt cô mỏng mịn như da mặt trẻ sơ sinh Lại còn hồng hào chói lọi hơn Bà Hương Chủ Lậu cùng hai cô Hai Giai Nguyệt và Bích Đào Vui mừng chuyện quán cãi dung nhan Của cô Mộng Cúc bao nhiêu Thì hai cô Tuyết Mai và cô Phương Liên Mặt mày bí xị Vì xót xa ganh tức bấy nhiêu Cô Phương Liên bỏ vào buồn riêng khóc rấm rứt Còn cô Tuyết Mai sau cơn đầu ấp tay gói với chồng Ổn ẻn bảo chồng Sợ ơi Hồi nào cô Cúc có cái mặt lam nham như cùi bắp Bị cạp hết hộp Mà bọn đợn ông mê thi phú kéo tới đây nụm nụp Bây giờ mặt cổ khá trơn láng Nên dung quan cổ hực hở Khỏi cần dòi phấn thoa son Thì bọn điên dân cùng thơ kia Sẽ đến đây quấy nhiễu Làm em và cô Liên phải lo việc trà bánh Mệt khờ luôn Cậu Xuân Tầm buồn ngủ rũ cả người Nên nói xuôi. hờ văn là chuyện nhảm nhí Bởi đó anh đâu thèm đọc sách Mà anh cũng không thích bạn bè nhiều Anh chỉ thích cưng vợ nhà hè giờ thì em hãy để anh ngủ cưng em mới có hai hiệp làm anh quái cả người hai mí mắt sẵn sàng đóng cửa tiệm rồi đó tuần lễ sau cô hai gia nguyệt từ cù lao an thành qua chơi không quên đem theo hai hũ mắm cá cơm và ba sao nem cá cơm để làm quà cô ngắm nghía cô cháu kêu mình bằng gì nè cúc da cháu hãy còn đen nhưng là đen giòn cũng có cái mặn mồi riêng cháu mà phết phấn trắng lên mặt Như thợ sơ quét vô lên tường thì coi nhột mắt lắm cháu à Mà cháu cũng đừng có giọng phấn hường hùng hực như chầu xưa Mà chỉ nên lót kem rồi thoa một chút phấn màu gạch thiệt mỏng là ăn tiền đã cháu Cô hai tặng cho cô Mộng Cúc một sấp hàng mỏng màu gạch in bông mộc lan trắng Để cô Cúc may áo dài Như thường lệ ba lần trong mỗi tuần cô Mộng Cúc đến trường trẻ mồ côi của mấy bà Phước Để dạy các em nhỏ học hoặc để khâu giá quần áo cho chúng đó là những công việc thiện nguyện mà cô đã làm từ bốn năm nay nhưng cô không dám vô đạo thiên chúa vì sợ tía cô nổi giận làm rùm beng bây giờ nếu ông đốc phủ sứ thiệt gả cô cho ngọc tuân thì cô có thể vô đạo thiên chúa được rồi cô mộng cúc càng ngày càng có thêm nhiều kẻ ái mộ hầu hết là đàn ông từ khi cô bước vào làng văn trận bút cho tới bây giờ đã được bốn năm rồi cô có cho xuất bản một tập thơ một tập tùy bút một tập truyện và một chuyện dài Còn cô Bích Đào nhờ cô diệu dắt Mới có một tập truyện được xuất bản Cái tiếng nữ sĩ mà kẻ ái mộ gọi Kèm theo tên mộng cúc Làm cho tuyết mai bào buốt bảy lá gan Bởi tị hiềm Làm cho cô Phương Liên quặng thắt chín khúc ruột Vì đố kỵ Trưa hôm đó cô Bích Đào quyết làm một bữa cơm thịnh soạn Đãi cả nhà Và để ăn mừng tập truyện bóng ngày qua Vừa được báo chí ở Hà Nội Ở Sài Gòn tán thưởng Bữa ăn có cá lóc nướng chui và tôm càng nướng than cuốn với bánh tráng rau sống dưa leo và chấm mắm nêm món giáo đầu là món gỏi ngó sen trộn tôm thịt rắc rau râm sắc nhuyễn và đậu phộng giả nhỏ trong bữa cơm này có thêm ông bà bảy hên và vợ chồng cô hai giai nguyệt cô hai và chồng cứ kêu cô đào và cô cúc là nữ sĩ làm cô mai và cô liên cứ nguýt lén họ lia lịa cơm nước xong mọi người ra trung đường dùm trà ăn bánh ngọt và trái cây bỗng trang thờ vũ cảnh phật sáng Bà Hương Chủ Lầu hối cậu Xuân tòng Mau đen kiến linh xuống cho cả nhà biết nó báo điệm gì đây Chàng ơi sao mà lóng rài tinh cứ tới nợ nợp vậy kìa Kỳ này trên mặt kiến không còn hiện hình bông cúc tẩm xương nữa Mà hiện hình cái bìa sách vẽ hình hai cô gái đang bắp bướm dưới tầng cây mai đơm bông vàng Tựa bìa sách là Mùa Xuân Thiếu Nữ Tác giả là Trần Thị Bích Đào Tên nhà xuất bản là Thế Giới Mới Cô Bích Đào bảo bà Hương Chủ Lầu Nội ơi con vừa bắt đầu viết một cuốn truyện dài và vừa đặt cái tựa mùa xuân thiếu nữ hồi tối hôm qua Vậy mà Kiến Linh biết hết nên mới báo điềm lành như vậy Thầy giáo háo nghĩa chồng cô hai gian nguyệt bàn Có gì đâu lạ bởi tác phẩm đầu tay của cháu Đào có nhiều thành công Nên có nhiều nhà xuất bản muốn tính chuyện cộng tác với cháu chứ gì Ông Bảy Hên bảo chị dâu Để coi uh, cuốn sách sắp tới có cái bìa giống như hình cái bìa hiện trên mặt kiến hay không Thế rồi mọi người cứ bàn tán xôn xao Cô Mộng Cúc đắc ý lắm Như vậy không uổng công trình cô đã dự dập Người chị con nhà cậu của cô Bước lọt tuốt vào trong dân đàn Riêng cô Phương Liên ngó lơm lơm cô Mộng Cúc Coi kìa Cái bản mặt con chằn lửa có vẻ tử đắc Trông mà ứa gan ứa phổi không chân Tức quá cô trỗi giọng đon ren Lóng rài có kẻ chê thịt heo Muốn ăn đầu heo Có hai cái lỗ tai bị cắt cục Trời ơi Lại còn kẻ theo thói dân minh rỡm cứ giao thiệp với bọn đàn ông thuộc loại đầu trâu mặt ngựa mà không sợ chúng dùng lời ngon tiếng ngọt làm cho sủ tiết ô danh bà mai mà nhận đầu heo có lỗ tai bị cắt cục do đàn trai biếu tức là đàn trai xỏ ngầm rằng cô dâu bị mất trinh trước đêm tân hôn tuy hiểu mơ hồ câu nói đon ren của ả chị con nhà cậu chanh chua kia nhưng cô mộng cúc đớp chát liền ăn đầu heo cắt cục còn hơn ăn hèm của heo nên giọng chua cái giường này mặt cô Phương Liên và mặt cô Tuyết Mai trắng bệt bạc. Cô Mộng Cúc hằng học quét mắt từ cô Tuyết Mai qua cô Phương Liên. mấy người to rập nhau nói xấu tôi, tôi biết ráo trọi đã là chị em trong nhà, vậy mà mấy người vu oan giá họa cho tôi là gái hư hỏng, trắc nết. tuy tôi giao thiệp rộng với các tao nhân mặt khách, nhưng tôi chưa có cặp kè với anh nào để đi dạo phố. tôi chưa duyệt nữ tắc bao giờ. nhưng mấy người cứ tưởng tượng những chuyện dữ dằn rồi gán cho tôi. tôi mà làm rõ trắng đen ra. Mấy người sẽ mang nhục Chỉ có nước đội quần khắp thiên hạ Bởi ngón đòn phản công của tôi Đừng tưởng tôi bỏ qua hành động sâu hiểm độc ác của mấy người Cô Hai Gia Nguyệt can Thôi Cúc Chuyện đâu còn có đó Cháu đừng nóng Để khỏi sức mẻ tình chỉ em trong gia tộc Cô Mộng Cúc gằn giọng Dồi trong xương dồi ra là vậy đó Cô Phương Liên son sổn Mày đừng có nói động Nên hư gì rồi cũng có ngày phơi bày lộ liễu Ai mà thèm lý tới chuyện ai Cô Mộng Cúc đang nhâm nhi ly nước trà liền hất trà lên mặt cô Phương Liên Rồi lủi về căn nhà dành riêng cho cô May mà cô Phương Liên hợp đầu xuống kịp thời để tránh trà nóng Tuy nhiên cô vẫn nằm dạ, giải đành đạch Cô Tuyết Mai vỗ về bạn và cùng khóc nỉ non với bạn Trong lũ cháu quay quần dưới mái nhà tại xóm cầu lầu Bà hương chủ lầu thương yêu cậu Xuân Tòng và cô Mộng Cúc nhất Cậu tồng nhu mì chính bỏ làm mười Tuy hơi nhu nhược với vợ và lũ em họ Nhưng khi gặp chuyện phải Thì cậu ta không hề từ nan Gặp chuyện thiện thì hết lòng giúp đỡ Người làm việc thiện lẫn nạn nhân Sở dĩ bà Hưng Chủ Lậu yêu thương Cô Mộng Cúc hơn các cô cháu khác Vì cô Cúc sớm mồ côi Tuy có cha nhưng cha vui thú Với hai bà thiếp khác Không thường xuyên săn sóc và giáo dục cô Do linh tánh và trực cảm của người già Có tấm lòng mềm mại và nhạy cảm Bà Hưng Chú lầu biết rằng cô Mộng Cúc tuy giữ dằn nhưng chánh trừng và hào hiệp Tuy không có bóng sắt nhưng có cuộc sống đẹp Tối hôm đó trong buồn dành riêng cho vợ chồng cậu Xuân tòng Cô Tuyết Mai cứ ỏn ẻn nhắc đi nhắc lại bên tai chồng Về thói ngang ngược khổng hào của cô Mộng Cúc Cậu chỉ biết vuốt đuôi theo từng chặng kể Theo từng chặng tố khổ của vợ Ừ con Cúc vốn nóng nảy Hãy ai động tới nó hay làm trái ý là nó lồng lộn lên Bà nội cùng cô hai nguyệt và con đào quen thói chịu chuộng nó Tung hô ca ngợi nó nên càng lúc nó càng lung lăng Để rồi anh sẽ khuyên bảo nó vài điều hơn thiệt Vài lời phải quấy cho nó thấm Cô tuyết mai còn lạ gì tánh nhu nhược cầu an của chồng Cậu chỉ nói lấy lệ để cho vợ không còn đai nghiến bên tai cậu Để cho cậu ngủ cho ngon chu choa ơi Sau một trận nổi dông và tu mưa cho vợ Cậu buồn ngủ rủ ra Cặp mắt sẵn sàng bế môn tỏa cản Hồn phách cậu giờ đây sẵn sàng trôi tuột vào giấc Nam Kha Mà không chừng nó còn tròi lên giấc Bắc Kha Và biết đâu lại xẹt qua giấc Đông Kha, giấc Tây Kha nữa Bên tai cậu, vợ cậu xỉa sói, chì chiết Bằng giọng chua lét và nhọn quắc như buổi dùi Con gái còn ghét gì Thấy động chuyện cãi cọ là lồng lộn như nước sôi chế vô hán Như than trái đỏ nhét vô nách Vậy mà coi được hay sao chứ Cậu Xuân Tổng ôm chặt vợ giọng lè nhè Nín đi em Ngủ đi em Mới nãy anh đã cưng em tận tình rồi Em hãy để anh ngủ Sáng dậy sớm anh sẽ cưng em thêm Nói xong cậu ngái khe khẽ Rồi ngái lãnh lót Cô tuyết mai phì cười Rồi tự giận mình Chồng cô suốt ngày dạy học mệt nhọc Vậy mà sau phút ân ái mặn nồng Cô nở nào bắt chồng cô phải nghe chuyện bực dọc của cô Chồng cô yêu cô thấm thiết Há không đủ cho cô hay sao Mà cô bắt chồng phải can thiệp việc đôi co Kình chống cô lũ đờn bà trong nhà Thiệt tình cô Tuyết Ma chỉ muốn mấy cô gái trong nhà này Được mấy chàng mắt dịch nào đó rước về làm vợ Càng sớm càng tốt Luôn cả cái cô Phương Liên đẹp như tiên Nhưng ưa cà riền cả tỏi kia Giờ đây cô Liên kết phe kết tảm với cô Để kình chống con quỷ la sát Cực ác cùng hung có cái tên mộng cúc đẹp đẽ kia Nhưng nếu cô Phương Liên ở ngoài trong cái nhà này để làm gái già Thì có ngày cô ta sẽ đâm ra bực dọc quay lại cắn mổ cô Còn cô Bích Đào Theo cô linh cảm chỉ hiện có một nhưng không tới mười Giờ đây cô ta thu móng giấu vuốt Biết đâu cũng có ngày cô ta hiểu lầm cô điều gì đó Sẽ sẵn sàng dương móng chỉ vuốt ra để cắn xé cô tơi tả như cái nồi dẻ rách Ngoài hè mưa rơi thánh thót, Cô Tuyết Mai lắng nghe Từng loạt gió lao sao trong đám cây bằng lăng Trắc bách diệp, Hoàng lan ngọc lan Bên tai cô cậu xuân tòng ngái kheo pheo Có vẻ sẵn khoái lắm Chồng cô cứ hứa tưới hột sen với cô luôn hễ cô xin cậu ra riêng Hoặc cùng cậu đi du lịch để viếng cảnh thơ cảnh mộng Cảnh lịch cảnh sinh cho thấm mặn ý tình Cho nồng nàn hương lửa Thì cậu luôn thủ sẵn những câu Bây giờ anh ăn bận Để rồi anh liệu Thủng thẳng đã gấp gáp quá sao được viện đâu còn có đó anh không quên đâu ngày mai rồi hắn tính bây giờ còn sớm lắm vậy mà rồi cậu chẳng thèm liệu vẫn quên luôn vẫn không thèm quan tâm tuy nhiên mỗi khi hứa sáng sớm cậu sẽ cưng cô thêm thì cậu vẫn cần mẫn thực hiện lời hứa thực hiện một cách sốt sánh siêng năng nồng nhiệt có vậy cô mới quên phước đi cái việc cậu hứa mua cho cô đôi vòng cẩm thạch từ hồi năm ngoái mà mãi tới bây giờ hai cườm tay cô chỉ được lòng cặp vòng mã não Tuy có xanh lặc lìa nhưng ứng ánh vàng vàng, vàng coi nhức mắt lắm Có vậy cô mới quên việc chồng cô không dùng quyền gia trưởng Để sửa lưng hay dần mặt con mộng cúc Có cái giọng chim ụt cùng cái tánh nắng ngát như thuốc ký ninh Và cay xé như ớt hiểm kia Ở phòng đối diện khi cơn mưa vừa dứt Cô Phương Liên cũng vừa tỉnh giấc vì tiếng la hét của mấy anh say rượu ngoài bờ sào Phòng của cô gần hàng rào bên không nhà Cách hàng rào một dẻo đất trồng những cây bông diệp những khóm bông tràn những bụi bông nở ngài ngoài hàng rào là một con hẻm đưa tới cuối xóm ở đây mấy anh chàng được rựa mấy con lũng mấy con lành tụ họp để ve vãn nhau hoặc cãi lộn nhau tối nay đã hơn nửa khuya rồi trong lúc khắp vùng ngoại ô thành phố ướt át sau cơn mưa mà ngoài hẻm vẫn còn nhộn nhịp cơn tức giận hồi trưa làm cô phương liên khó dỗ giấc ngủ vậy mà vừa mới chợp mắt cô phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng la hét cô biết mình khó ngủ trở lại vì hận thù đối với con chằng lửa mộng cúc kia hãy còn nung nấu tim gan lá phổi lá lách ruột non ruột già của cô rồi cô đâm ra tức lây cô tuyết mai cô ta cứ chăm dầu mọi lửa cho mối hận thù ấy ngày càng cháy lẫy lừng nhưng chưa bao giờ cô tuyết mai dám khai chiếm với cô mộng cúc chưa bao giờ dám nói xéo nói nại đương sự hễ khi đối diện với cô cúc thì cô ta khép nép như con chó cụp tai sắc mặt lợt lạc dáng điệu khúm núm Trong có vẻ đê tiện hèn hạ gì đâu Mọi việc đương đầu với con sư tử có bờ mộng cốt kia Chỉ có một mình cô xung phong giao chiến Cứ lần trở cho tới 2 giờ sáng cô Phương Liên mệt đừng Tâm trí cô bỗng quay sang cậu Trần Thành Công vị hôn phu của cô Chàng ơi chẳng biết kỳ thi cuối năm trường thuốc này Cậu có gặp chuyện trục trặc không Chồng tương lai của cô tuy hơi xúc kém Anh chàng Lê Anh Kiệt hôn phu cô Bích Đào vì cậu kiệt tốt nghiệp trường dược ở tỉnh strasbourg bên pháp nhưng gia đình của cậu công giàu hơn gia đình cậu kiệt cậu công lại còn đẹp trai đâu có kém gì kép hát bóng quê kỳ rô valentino cặp mắt cậu ương ước da cậu trắng mịn nụ cười cậu tươi ơi là tươi cậu lại còn có vẻ đa tình ở sống mắt nụ cười trông thấy ghét quá giấy trời giấy phật khiến cho kỳ thi tốt nghiệp này cậu được bản hổ đề danh thì cô nguyện ăn chay một tháng Cô sẽ không lý gì tới cô mộng cúc Không thèm ganh đua từng cái ngáp tiếng ho với cô ta nữa Cô sẵn sàng cầu nguyện cho ông Tơ bà Nguyệt Xe duyên cô ta với tên Ngọc Tuân ba sồn bốn sực nọ Vợ chồng họ mặc sức mà làm quỷ làm yêu Làm đủ trò hề hỗn thế ma dương Cô cũng trói kệ Chỉ nghĩ tới cậu thành công thi đậu Thì bao nhiêu nổ khí trong ngực, trong tim Trong ruột cô rút một cái rột đâu mất Được rồi, ngày mai cô sẽ mua len về đan áo cho cậu Lẫn cho cô để dành cho cả hai leo lên đà lạt hưởng tuần trăng mật sắp tới mèn ơi lòng cô bỗng giảng ra mọi quặng thắt sần sượng biến đâu mất cô bắt đầu ngái pho pho trong cơn chim bao cô thấy mình cùng cậu thành công bắt trói cô mộng cúc rồi đặt cô ta lên bàn mổ trong lúc cậu công phánh ruột môi quan cô cúc thì cô lấy kim và chỉ gân ra may cái miệng lanh lợi hỗn ẩu của con nữ sĩ chết chìm chết cháy kia từng mũi thiệt khích khao ai dè cô mộng cúc thò chân ra đạp cô ngã quỵ Và làm cho cô lọt ra khỏi giấc dị mộng kỳ thú kia Bên căn nhà dành cho cô Mộng Cúc Cũng vào buổi tối hôm đó Cô Bích Đào và cô Mộng Cúc hàng nguyên tâm sự Về chuyện văn chương Chuyện hôn nhân và về trăm chuyện tương lai khác Nguyên căn nhà này trước kia Dành cho ông Hương Chủ Lầu tu hành Khi ông qua đời thì mọi người trong gia đình bàn tán rằng Căn nhà này có ma Không phải ông Hương Chủ Lầu thành ma hiện hồn về nhá con cháu theo lời ông bảy hên thì căn nhà này bị bọn thợ mộc ếm bằng bùa lỗ ban rủ rê ma quỷ tới quấy phá khi ông hương chủ lầu dọn về đây tu hành thì ma quỷ sợ kẻ chân tu nên không dám lộng hành nhưng khi ông mãn phần thì chúng nó trở lại tác nghiệp nửa đêm cột kèo chuyển mình can két giữa trưa đang lúc trời nắng chan trang thì cây đòn giông rịn nước chảy rồng ròng xuống nền gạch và mỗi tối nhằm ngày hối ngày sóc thường dân dẫn tiếng khóc than ai quán nghe rợn tóc gái cô mộng cúc không tin dị đoan không thèm đếm xỉa tới hiện tượng lạ liền dọn về căn nhà này để ở cho thảnh thơi hơn cô giống ông ngoại mình ghét chuyện dị đoan ghét lời đồn quyến hoặc cho nên từ khi cô chiếm cứ ngôi nhà này thì chẳng có chuyện gì xảy ra nên cô Bích Đào tối tối ưa đến đây chuyện giảng với cô tối hôm nay sau vài ba câu chuyện vặt dặn cô Bích Đào viết tiếp chương mười bảy của quyển mùa xuân thiếu nữ văn cô trong sáng giản dị duyên dáng còn văn cô Mộng Cúc hơi điệu đà hơi hoa gấm Vì thỉnh thoảng cô trên một vài chữ nho Một ít ngữ pháp rút trong các bài kinh thi Trong mấy bài thơ thở thạnh đường Tối hôm nay hứng thú của cô Mộng Cúc cạn dơ Như thuốc bắt sắc trong siêu Ba chén chỉ còn bảy phân Nên cô xoay qua theo tàu Chờ ít hôm sau sẽ trải cái hứng thú đó Vào bài tùy bút Cô Bích Đào nhất định cho nam nhân vật chánh Trong tác phẩm truyện dài này Phải hung cho bằng được nữ nhân vật chánh của cô Qua chương thứ 13 Chàng đã dê được cô ta rồi Nhưng cô ta chỉ cho chàng cầm tay thôi, hung cô ta là cả một sự gian nan, còn hơn trèo lên núi để đến ngồi tỉnh am dâng hương lễ Phật. Cô cưng cái anh chàng nam nhân vật chánh này lắm lắm, nên trước đó cô đã cho chàng hung lai rai nữ nhân vật nhì, hung sơ xịa nữ nhân vật ba. Chàng ơi, cái hung của cặp chánh này sao mà nồng cháy, làm đá kia cũng phải đổ mồ hôi, vàng bạc phải chảy lỏng ráo trọi. Khuôn mặt dốc dáng chàng ta được cô mô tả qua khuôn mặt dấp dáng chàng Lê Anh Kiệt cưng vàng cưng ngọc của cô chớ khuôn mặt ai trong khoái đất này còn nữ nhân vật chánh kia không giống cô thì giống ai bây giờ có điều cô cho cô ta trắng trẻo hơn cô cao hơn cô vài phân để cô ta có vấp mình thanh cảnh và dán đi thước tha hơn cô cô cấy vào rèm mi cô ta những sợi lông nheo dài và cong quớt lên cô rủ rê một số hồng quyết cầu về tụ hội trên cặp má và đôi môi cô ta để má kia thêm hồng rạo rực để môi nọ thêm mộng thấm ai mà chẳng ngưỡng mộ trầm trồ cô mộng cúc tối hôm nay theo được vài chỗ hóc búa thiệt khéo nhưng sau đó cô có vẻ bồn chồn như chờ đợi điều gì thỉnh thoảng cô ngước nhìn cô bích đào mắt sáng háo hức cô bích đào buông bút súng cái hôn vừa được cô viết trên trang bản thảo coi bộ không được lãng mạn thơ mộng rồi đa ai lại cho hai kẻ yêu nhau hung hít dưới gốc cây mãng cầu sim như chàng lê anh kiệt đa tình kia đã từng hôn cô lần đầu tiên dưới tàn cây ấy cách đây hai năm ở ngoài đời thì hung nhau dưới cây nào mà chẳng được Miễn là cây ấy ở chỗ vắng vẻ thì thôi. Cây giái ngựa, cây ô môi, cây trăm bầu, cây gừa hay cây gáo gì gì đi nữa. Cũng là cây miệt dường, miệt ruộng. Nhưng mấy cây đó mà được cô đưa về trong nhân chương thì đọc lên nghe thuốc chuột quá. Thôi được, ngày mai cô sẽ chọn những cây có cái tên Diễm Lệ như Ngọc Lan, Hoàng Lan, Mộc Lan, Lệ Liễu, Thùy Dương, Trúc Tương Phi, Phượng Vĩ, Trắc Bách Diệp để đọc giả sướng mê tơi chợt thấy cái nhìn nửa háo hức, nửa chờ đợi vang lên của cô mộng cúc, cô bích đào chợt hiểu. Thôi rồi, con quỷ này đang chờ đợi tôi kể chuyện chàng ngọc tuân cho nó nghe đây mà. Lần đầu tiên được yêu quý bởi một anh chàng hoàn toàn hợp ý nó, nên nó đâm ra nhức nhát. Nó đã từng dám cư ngụ ở ngôi nhà này, ma quỷ còn sợ nó không dám lộng hành. Nó chẳng ngán chẳng chịu thua ai một sợi tóc mẩy lông Giữ tợn hung hăng quen thói rồi. Vậy mà dạo gần đây nó có vẻ e thẹn mềm mỏng trước tên ngọc tuân kẻ mà trước kia nó rủa là thằng thiên lôi thằng ôn dịch thằng ó đâm nó đã từng sĩ giả, từng bêu xấu tên nọ giữa bạn bè nhưng nó cũng đã thương trộm nhớ thầm tên nọ mà nó không dè còn thằng nọ vốn thiệt tình hễ mê cô nào thì thú thiệt mình yêu cô đó không ướp mở không rào trước đón sau không nói trái với lòng mình bây giờ được tuân ta ngỏ ý cưới làm vợ à cảm kích quá nên hóa ra rụt rè bản lẽn ra điều thục nữ coi tội nghiệp làm sao ấy Cô Bích Đào bảo Cúc à, em biết không Tên Ngọc Tung nọ ít khi dẫn hết Nói chuyện gì là làm chuyện ấy Chắc như linh đóng cột Một khi được nghe cô Bích Đào khui chuyện Ngọc tuân Cô mộng Cúc được trớn được mời Lột trần hết tâm sự của mình cho cô chị văn hữu rõ Sợ dĩ em ngổ ngáo với đàn ông á Là tại em có mặt cảm Mình chỉ được hạng thấp thổi Hạng xấu trai mới đói hoài tới Cho nên khi anh chàng Ngọc tuân ve giảng em Em tưởng chàng đem em ra làm trò cười Nên em hành xử với chàng không được tế nhị Giờ thì em biết được tấm lòng chân thành của chàng Thì em phải cư xử sao cho xứng đáng Với tấm lòng yêu thương thành thiệt của chàng Gặp người thương người nghĩa Mà em không định đáp lại trái tim vàng Mà chàng trân trọng trao cho em Thì té ra em là thứ tàn nhẫn vô tình lắm hay sao Cô Bích Đào chỉ gật đầu Rồi cười cười không nói không rằng Cô nhớ lại hồi năm ngoái Người anh chồng tương lai của cô là Bác sĩ nhãn khoa Lê Anh dũng Có tổ chức ăn mừng lễ sinh nhật của vợ ông ta Khách mời gồm có những kẻ Có học thức son trẻ tại tỉnh nhà Trong đó có ba cô Bích Đào, Phương Liên và Mộng Cúc Cùng Ngọc Tuân Tại bàn tiệc dành cho các cô cậu trẻ tuổi Cô Mộng Cúc ẩm ờ bảo bác sĩ giọng Thưa bác sĩ Em có chứng bệnh đau mắt lạ lùng lắm Chắc là khó chữa trị Các ông biển thước quê đà tái sanh Cũng chịu bó tay mà thôi Bác sĩ Lê Anh giọng bảo Để rồi tôi khám mắt cô thử coi Cô Mộng Cúc liếc về phía Ngọc tuân, Cặp mắt của em nhìn bất cứ đàn ông con trai nào Cũng thấy họ dễ thương Trừ anh Ngọc tuân này Không hiểu tại sao em thấy ảnh xấu trai Xấu nết, xấu bụng, xấu đủ thứ Em dám đánh trái với bác sĩ Dù bác sĩ mổ mắt em 100 lần Thì cũng vậy thôi Mọi người đều cười ngất Ngọc Tung cũng cười thống khoái Thỉnh thoảng liếc qua cô không cười bằng miệng Mà lại cười bằng cặp mắt reo vui Sắc mặt tươi ơi là tươi qua lượt phấn mỏng màu gạch làn da ngâm có điểm dài vết rỗ lờ mờ của cô mộng cúc có vẻ mặn mòi kỳ lạ son tô môi của cô màu cam hài hòa với chiếc áo dài màu gạch nhưng thẫm hơn có in những chùm hoa ti gôn trắng áo này mai khéo làm nổi bật những đường cong nét lượng trên thân thể cao lớn cân đối và mềm mại của cô một tuân nhất quyết cầu hôn cô mộng cúc cái khinh bạc khát khủ của cô với cặp mắt tinh anh của cậu chỉ là lớp phấn mỏng che đậy cái mặt cảm cùng tâm hồn sôi nổi của cô mà thôi tối nay bỗng dưng cô bích đào cảm thấy buồn mang mát chị em trong nhà này không hòa thuận nhau ba người chia ra hai phe cô mộng cúc tuy ở biệt lập nhưng vẫn phải ăn cơm chung với bà ngoại cô và anh chị em trong nhà căn nhà này vẫn nằm trong khuôn viên của ông bà hương chủ lầu chỉ cách ngôi nhà từ đường một cái sân lót gạch tàu vung sân này có bày hòn non bộ các chậu sứ gian tây trồng bông kim đồng bông ngọc nữ thổ lan mai Chư thủy trạng ngư huệ lan mai tứ quý Chị em nào cô Bích Đào cũng mến, tuy ưa binh dịch cô Mộng Cúc Nhưng cô không hề gây hấn với cô Phương Liên và cô Tuyết Mai nay mai cô Phương Liên, cô Mộng Cúc và cô đi lấy chồng Thì chắc gì tìm được ở nhà chồng một chị em nào ý hiệp tâm đầu để kết đảng kết phe Biết đâu bọn cô sẽ bị chị em gái bên chồng húng hiếp hoặc trù dập dài dài Trước kia cô Mộng Cúc cũng hòa thuận với cô Phương Liên và cô Tuyết Mai Nhưng một hôm cô Tuyết Mai đi chợ về Chợt nghe cô Mộng Cúc nói hành nói tỏi về cô với bà Hương Chủ Lầu Chị Hai Tòng Ý là chỉ cô Tuyết Mai Trong coi việc nhà giỏi dắn gấp ba người nội trợ khác Ngặt ngày tối chỉ cái chai tóc o bế quần áo Tóc tai son phấn nữ trang Rồi soi kiến ngắm bóng không biết chán chường mệt mỏi Soi kiến sao mà hoài quỷ sa đà mãi miết Chỉ làm con có cảm tưởng Chỉ mê bóng sắc của mình nó còn hơn mê chồng Mối hiềm khích giữa cô Mai và cô Cúc nảy sinh từ đó Rồi sau đó khi viết chuyện dài thuộc nữ Cô Mộng Cúc tuy không tạo ra nữ nhân vật cai xé như ớt mọi Tuy không đắng ngát như thuốc bắt sắc trong siêu Tuy không chát ngắt như mít đẹp Nhưng cô ta nhẫn nhẫn the the Ưa càng nhằn cưỡi nhử với mọi người Nữ nhân vật ấy tên là Phương Phi Giống là nữ sinh trường áo tím Đã vậy nữ sĩ Mộng Cúc còn tặng cho cô ta một mục ruồi bên mép Thay vì gọi là nút ruồi duyên Thì cô Cúc cho là một ruồi của kẻ mê ăn hàng Ăn càng ăn bướng Ăn sướng mê tơi Bánh trái chè soi thị ta thắp hết Cô phương Liên vừa đọc xong truyện Thục nữ Mắt cô đổ hào quang Hơi thở cô hổn hển Cô khóc với cô Tuyết Mai và cô Bích Đào Con Ha Hường ốm nạn Nó bêu rấu em chưa đã nươi sao Mà còn gán cho em thêm cái một ruồi ôm dịch đó Và cái tật mê ăn hàng táo tợn dường ấy Cô Tuyết Mai chăm dầu mồi lửa nhằm nhò chi cô liên mai kia mốt nọ cô nữ sĩ nhà mình cao hứng viết thêm cuốn tục thục nữ dám tặng cho cô phương phi kia thêm cái thẹo một đốm lông quen trên mặt và thêm cái tật bạ trai nào cũng mê cũng quyết lòng dê cho bằng được lắm đó cô bích đào an ủi chị em trong nhà mình phải biết châm chế cho nhau con cúc khi tạo ra nữ nhân vật phương phi nó đem em và con nhược lan cháu nội ông phủ vạn nhập chung rồi quét thiệt nhuyễn để nắn thành cô phương phi đó đã em cô phương phi chỉ giống em ở chữ lót trong tên họ và ở chỗ học trường óc tím nhưng đó có phải là em đâu cô phương liên càng khóc già thêm chị giống hiền lành ngay thẳng chị đâu có biết con tiện tị kia lòng dạ hiểm sâu nó thấy em được cậu trần thành công đi hỏi làm vợ nên nó ganh tị biến em thành con hề cái để làm trò cười miễn phí cho thiên hạ chiến tranh lạnh đó đã kéo dài hai năm qua chiến trận cũng có lúc tạm yên nhưng chiến tranh khó mà kết liễu Vừa sáng hôm sau cô Tuyết Mai được chồng cưng, nồng nhiệt nên cô định làm món lương um nước cốt dừa có rắc rau ôm để đải chồng. Con chặn lửa giống gác cá không giải và nhất là lương, cô mà dọn món này trên mâm cơm trưa nay là cô ả bận dạ liền. Mâm điểm tâm hôm nay có món bánh canh bột gạo nấu với tôm thịt và chắc thêm nước cốt dừa trước khi tra tiêu, ớt, hành, ngò. Số là cô Bích Đào vừa cuối canh tư đã thức dậy, viết lại cảnh hung hít của đôi nhân vật chánh dưới bóng cây lệ liễu bên cạnh ao sen để kết thúc quyển chuyện dài cho nên cô sanh hứng sai công mít nạo dừa vắt nước cốt để cô chỗ tài nấu bánh canh bột gạo đãi cả nhà sau màn điểm tâm cái buổi cảnh trên trang phực sáng cậu xuân tòng sai thằng quý trèo lên trang lấy kiến xuống giở tấm giải hồng điều ra coi trên mặt kiến hiện bức tranh dân gian ngựa anh đi trước giống nàng theo sau bên góc tranh có đề hai chữ song trần cậu xuân tòng cười hí hởn song trần tức là trần thành công và trần thị phương liên chứ gì vậy là thằng chồng tương lai của con liên đã đậu kỳ thi tốt nghiệp cô tuyết mai và cô phương liên cười nói rộn ràng rồi sửa soạn đi chợ cô liên mặc áo dài bằng hàng thượng hải Theo bông hường tiểu muội màu tím còn cô mai mặc áo cẩm nhung màu hồng quế cài chiếc trăm ở chéo ngực bằng vàng pha đồng có nạm các thứ ngọc trân châu hổ phách san hô thạch anh kim sa cô nào cũng đeo nữ trang bằng vàng pha đồng theo kiểu tân thời nét chạm trổ thiệt tinh xảo cả hai ngắm vuốt cho nhau Sau khi soi kiến để kiểm soát cách ăn mặc trang điểm Cô Tuyết Mai thì thầm Người ta là nữ sĩ Người ta giấu ăn mặc ra sao cũng được dân chương đánh bóng hực hở Còn mình là phụ nữ tầm thường Nên cần phải vàng đeo ngọc dắt Cần phải son thoa phấn dồi Bà hương Chủ Lầu ở nhà trong chờ tới Dặn cô cháu nội dâu Hôm nay có tía ma thằng Ngọc Tuân Cùng quan thầy thuốc Lê Anh Dũng Đưa nó tới đây viên nhà mình Tao nhất định đãi họ bún tôm nướng, canh chua cá bông lao, cà ri vịt. Mấy thứ đó có thể ăn cặp với bún và rau sắp ghém. Vịt thịt thì có sẵn rồi. Mày nên mua các thứ cần dùng để làm các món kia. Nhớ mua bánh hấp và trái cây để khách ăn tráng miệng. Vừa lúc đó ông Phát Tưa tới, chia hai bức điện tính. Một gửi cho cô Đào, một gửi cô Phương Liên. Ông ta cười. Mong đây là tin vui. Quả thiệt, đây là tin vui. Nhà xuất bản Thế Giới Mới yêu cầu cô Bích Đào gửi gấp bản thảo cuốn truyện dài Mùa Xuân Thiếu Nữ. Còn cậu Trần Thành Công báo tin cho cô Phương Liên biết rằng cậu đã đậu đầu kỳ thi ra trường này. Vì được tin vui nên cô Phương Liên cởi hết nữ trang bằng vàng, lấy xua bộ kim cương ra đeo để cùng cô Tuyết Mai hớn hở đi chợ. Cô Bích Đào đọc lại chương cuối của tác phẩm mình trước khi nấu nước sôi làm dịch. Cô Mộng Cúc lau chùi chén dĩa, ly tách và bộ đồ trà sau đó cô tắm gội và trang điểm cô chải đầu phùng dắt trăm hình trăng khuyết cẩn hộp xoàng lấp lánh xuyên qua cái bí bo cô vẫn xài phấn màu cam và son màu gạch nhưng hôm nay cô mặc áo dài màu xám trân châu in từng chùm bông hortensia màu đỏ ráng chiều cô đeo sâu sang hô màu đỏ gạch đeo hoa tai bằng ngọc lựu Trang hộp quyền châu đeo cà rá bằng ngọc thạch Chắc mặt vuông đôi bàn chân cô xỏ vô đôi giọn mũi công quất bằng nhung đen thêu cườm ngũ sắc hình chim phụng Cô nhìn bóng mình trong kiến Đẹp Giờ đây cô không đẹp hơn ai Nhưng cũng chẳng thua ai Tốt lúa nhờ phân Tốt thân nhờ lụa Nhưng thân cô đã từng đẹp Từ khi cô còn mặc rỗ Bây giờ rỗ đã lặng mất tiêu rồi Chẳng cần nhung lụa phấn son và ngọc Cô cũng liệt vào hạng gia nhân mỹ nữ rồi Ngặt mặt của cô Tuy không giữ hừng hực Nhưng hay còn phản phất vẽ câu mâu Ngôn ngữ của cô vẫn chưa dịu ngọt Và hãy còn du côn chút ít từ khi viết văn điệu đà theo ngôn ngữ yếu điệu thục nữ cô luôn tâm niệm mình phải dịu dàng cốt cách quyển chuyển dáng đi quý phái dáng ngồi hễ nằm thì thảnh thơ giống rồng bay còn cử động phải đẹp như phụng múa loan xòe do đó mà dáng đi của cô bớt cứng cầm cứng ngắc còn giọng nói của cô được bào mỏng chỗ này thoảng nhẹ chỗ kia vang lộng và sắc dút chỗ lên hơi cao giọng tuy còn khàn đặc nhưng lại gợi cảm thập phần tạo quá vốn đặc hẹp khác với cô Ban cho cô nhiều cái bất lợi ở sắc dốc Nhưng cô có ý chí mạnh liệt để quán cải những cái khuyết điểm trầm trọng, trọng của mình. Nhìn bóng mình trong kiến, cô mộng cúc chợt nghĩ tới ai kia. Ai kia từ khi mới lớn nào có khôi ngô tuấn tú gì đâu. Ai kia có khuôn mặt thô nặng, cặp mắt lừ đừ, cặp môi dày, môi dưới lại sệ. Nhìn cái miệng nọ, người đối diện phải nghĩ rằng ai kia là kẻ mê ăn và tham dục. Cặp môi đó là nét thô trân tráo, làm cho khuôn mặt ai kia như dến hai cái gai đâm vào mắt người ngắm vậy mà khi bước vào tuổi 30, ai kia vẫn giữ được đường nét cũ trên khuôn mặt nhưng bắp thịt trên khuôn mặt rắn sỏi lại lưỡng quyền cao hơn làm cho khuôn mặt ai kia không còn thô nặng cặp môi cũng bớt dày nhất là môi dưới bớt xệ cặp mắt sáng háo hức đã vậy khi ai kia chép miệng thì cặp môi bản lãng nụ cười bâng khuâng mang mát trong trữ tình kỳ lạ còn khi ai kia cười thì cặp môi như nở hoa trông tươi đẹp đáo để Đường nét trên khuôn mặt ai kia trở thành cứng cỏi một cách hùng tráng Hòa hợp với dốc mình cường tráng, điệu bộ oai phong Ai kia là anh chàng Võ Ngọc Tuân Chứ ai trồng khoai đất này mười 11 giờ sáng khách đàn trai tới gồm ông bà hội đồng Võ Ngọc Đảnh Tía má của Ngọc Tuân Bác sĩ Lê Anh Dũng và Ngọc Tuân Cô mộng cúc bưng khai trà nước ra chào khách Rót trà mời khách uống Cô cũng không quên đem cái gạt tàn thuốc cho khách đặng ông và khai trầu cho bà hội đồng đảnh và bà ngoại của mình ngọc tung kêu lên trời ơi mới cách nhau một tháng mà sao em mộng cúc có khuôn mặt sáng sủa mịn màng như được lột lớp da cũ thay lớp da mới vậy cô mộng cúc cười thưa anh ca dao có câu mặt rỗ còn có khi lì tay em cán giá dẫu có trì cũng không ngay mọi người cười rần lên bà hội đồng đảnh bảo bà hương chủ lầu thưa bác hương chủ tôi nghe mấy người quen biết ở tỉnh mình bảo rằng cháu mộng cúc đây à, tuy giỏi văn chương thi phú nhưng cũng giỏi việc bếp nút mai vá theo thùa thằng con trai tôi kén vợ nhưng gặp cháu cúc á, là nó biết vàng thiệt hay vàng si nên nó quyết cưới cháu cúc cho bằng được ông hội đồng đảnh vốn xính chữ nho ông cũng có đọc vài bài tùy bút của cô mộng cúc thấy tác giả có nạm vài câu trong đường thi hoặc trong kinh thi cho nên ông ái mộ văn tài của cô lắm Nhân lúc mâm cơm đại khách dọn lên Thấy món canh chùa cá bông lao Có rắc rau tần dày lá sắc nhuyễn Ông ngó cô Cúc Rồi đọc bài Thái Tần Tức hái rau tần Thuộc thiên hiệu Nam trong cuốn Kinh thi quốc phong Du dĩ thái tần Nam giảng chi tân Du dĩ thái tảo Du bỉ hành lão Cô Mộng Cúc liền đọc bài dịch của cô Rau tần nọ chỉ em ta hái nơi hướng nam mọc tại bờ khe hái luôn rau tảo sum suê mọc trong khe nước bên lề đường đi cơm nước sông cô bích đào mời bà hội đồng đảnh đến giếng hương khuê tức là căn nhà dành riêng cho cô mộng cúc cho biết ở đây bàn ghế toàn bằng gỗ cẩm lai được lau chùi bóng lộn bà hội đồng đảnh ngại ngùng nhìn mấy tủ kiến cao nghệu chất đầy sách báo lòng phân dân lắm chu choa ơi nếu bà rước con một sách này về làm dâu Chắc bà phải bưng cơm nót nước để phục dịch nó Tuy nhiên bà cũng đảo mắt nhìn thấy Mấy bức tranh theo lậm kiến treo trên vách, Hỏi cô Bích Đào Chàng ơi đẹp quá Tranh do ai theo đó vậy Cô Bích Đào thưa Thưa bác đó là tranh do chính tay em cúc của tụi cháu theo đó bác Nó có học 2 năm mấy môn nữ công Tại trường Mỹ Ngọc Nữ Công Bức tranh theo con sư tử bằng len Trên nền sa tanh xanh cũng dễ thôi Còn mấy bức tranh hình giỏ lam Cũng bằng chỉ len Theo trên nền sa saten màu vàng lợt Và có cắn bông hường, bông cúc, bông mai Cũng dễ làm nếu mình biết cách Bà hội đồng đảnh nói Mấy bức tranh theo lối tạo Như bức đôi quan ương lội bên khóm sen hường Bức chim hạt dưới cây tùng Bức lâm dân khánh hội mới thiệt là đẹp Bởi phải khéo tay theo Ở những chỗ hiểm hóc Nên tranh mới linh động vườn ấy Cháu cúc quả thì coi qua tay đó chứ Sau khi khách hớn hở từ giả ra về Thì các cô cháu gái của bà hương chủ lầu lo chùi rửa chén dĩa nồi niêu cô bích đào ghé tay cô mộng cúc nói nhỏ điều gì đó cô cúc về nhà lấy một sóc cẩm nhung màu hường tươi một sóc cẩm dân màu vàng đậm bước xuống nhà bếp nói với cô tuyết mai và cô phương liên bởi nguyện chung thân của em mà hai chị phải cực nhọc lo tiệc rượu đãi đằng khách đi coi mắt em đều khen ngợi các món ăn của hai chị em xin biếu mỗi chị một sóc hàng mỏng để may đồ mát mặt chơi chị mai thích màu hồng đào xin hãy nhận xấp cẩm nhung này Còn chị Liên thích màu Quỳnh Yến Thì xin nhận sắp cẩm dân này Chị em tụi mình rồi đây sẽ chia tay nhau Ai cũng có gia đình riêng Mọi việc hiểu lầm từ bấy lâu nay Xin hai chị hãy quên đi Cho tình nghĩa chị em được vuông tròn Cô Tuyết Mai và cô Phương Liên đỏ mặt vì mắc cỡ Cô Tuyết Mai rờ sắp cẩm nhung Rên rỉ một cách sung sướng Mẹn ơi màu hường này tươi mà không lẳng Tối tối Tôi mà mặc bộ đồ bằng hàng này Thì chồng tôi sẽ cưng tôi vạn lần cho bà con coi Cô mộng khúc bắt bẻ Em chỉ cầu chúc anh Tòng tụi em cưng chị mặn nồng Chứ chẳng qua dám coi cái chuyện ảnh cưng chị Cho tới trời lông đất lở đó Cô Tuyết Mai cười hệt hạt Gì mà tới nổi là trời lông đất lở dáng dường bằng cây chứ có bằng đồng bằng đá đâu mấy cô Ba cô kia cười rộ lên Cô Phương Liên rủa: Đồ quỷ gì đâu á Rồi đây ai ai cũng lần lượt có chồng Sẽ được cùng chồng cưng yêu hà rầm Việc gì mà chị Đào và tao phải coi chuyện vợ chồng cái khác cưng yêu nhau Mà lạ hen, tại sao con Cúc biết anh chàng thành công của tôi trưởng màu vàng Nên nó tặng sắp cẩm dân màu Quỳnh Cúc như vậy Màu Quỳnh Yến đâu được đậm đà dân ấy Để tôi đem sắp cẩm dân này lại tiệm may Nhờ họ Mai cấp tốc chiếc áo dài Để tôi cùng anh Công đi nhà mơn ăn nem Đi bắt Mỹ Thuận ăn chim quay Màu vàng này á, sẽ gợi cho ảnh màu nắng Phương Nam ấm áp Chứ không chơi Phe Mộng Cúc cùng phe Tuyết Mai và Phương Liên từ đó hết hiềm khích nhau dù đôi khi hăng hái trong lúc tranh biện họ có cãi cọ nhau khá hăng nhưng nhờ cô hai gia nguyệt và cô bích đào khéo léo dùng cái lưỡi mềm mại quyển chuyển để giảng huề nhờ đó mà hai phe xẻng lẻn thu móng vuốt khép bớt miệng sôi nổi tía lia hết căng đảm lấn ác nhau bằng điêu ngôn xảo ngữ nữa cô bích đào lấy chồng trước tết Quyển chuyện dài mùa xuân thiếu nữ của cô nhờ văn phong vui tươi dí dỏm nhờ cách diễn tả linh hoạt mà được dân giới và độc giả đón nhận nồng nhiệt Cả nhà cùng gia đình ông Bảy hên Kinh ngạc xiết bao Khi thấy cái bìa của nó giống hệt cái bìa hiện Trên mặt bửu cảnh hồi năm ngoái Dược sĩ Lê Anh Kiệt Đọc các tác phẩm của vợ hí hởn. Quỷ ơi Hãy gặp nhân vật nào bảnh trai và có ăn học Trong chuyện dài và chuyện ngắn của em Là anh thấy hình bóng của anh thấp thoáng ở đương sự Cảm ơn em cho mặt anh sáng hơn Dốc anh cao lớn hơn Lời nói của anh trầm ẩm và dội sâu hơn Cô Bích Đào cười Nếu em ghét anh em cho khuôn mặt nam nhân vật chánh của em nổi mụn như vậy cơm cháy, còn giọng nói của anh kháp kháp vì giọng dịch sim, tướng đi của anh chàng hãn chê hê dược sĩ lê anh kiệt được tía má chàng bỏ tiền ra lập nhà thuốc tây ở đà lạt còn cô phương liên lấy chồng kế đó và thiên cư về cần thơ bác sĩ thành công vui vẻ bảo vợ anh không ưa mấy con em xí soạn và mấy mụ chị dâu ưa thập thẹp của anh em mà về làm dâu ở nhà hương quả của tía anh á, thì sẽ mở cầm canh vì họ và biết đâu họ cũng sẽ mệt bởi em cô mộng cúc lấy chồng đầu năm sau cô viết văn lai rai vì phải lo phụ chồng bán sách ở gần bến xe đò tỉnh vĩnh long còn ngọc tuân mở thêm tiệm sửa chữa xe đạp và bán phụ tùng xe đạp cậu lại còn hùng hạp với ông anh trưởng cậu để mở hãng làm cà rem mút ở miệt cầu bà điều cậu hai xuân tòng sau đám du quy của cô mộng cúc tinh quái bảo vợ Bây giờ chắc em có thể thở phào một hơi cho sẵn khoái Cô Tuyết Mai lên giọng đạo đức giả Sao anh có thể nhẫn tâm gán cho em cái tật ích kỷ như vậy Chị em chung sống với nhau cỡ bảy 8 năm rồi Thì giấu một ngày cũng nghĩa Chứ có lý nào trơn lưu kỷ niệm đẹp Hôi hiếm ân tình hay sao Cô thở thiệt dài để tận hưởng cái tự do bát ngát từ đây về sau Rồi cô mơ màng tới cái quyền chủ phụ thừa kế trong ngôi nhà này Sau khi bà Hưng Chủ Lầu qua đời nhưng cái sản khoái trong tiết thở dài kia dần già bị cái lạnh lẽo xâm chiếm. cô chợt nhớ thương cô Bích Đào và cô Phương Liên. làm sao cô tìm được một kẻ hiền hậu ngay thẳng như cô Đào, làm sao cô tìm được kẻ tri kỷ như cô Liên? cô lại chạnh thương bà nội chồng của cô. các cô cháu gái của bà lần lượt xuất giá. cô Mộng Cúc tuy ở cùng tỉnh nhưng mỗi chủ nhật mới có dịp thăm bà, nhưng ít khi ở chơi trọn nguyên ngày. mỗi khi về thăm, cô Mộng Cúc thường đem món này món nọ biếu sáng bà ngoại. Đôi khi cùng ăn với bà Và vợ chồng cậu Xuân Tầm, Cô Tuyết Mai rất vui vẻ khi tiếp đãi cô Cúc Để cả hai có thể nhắc nhở những kỷ niệm Thời bốn cô cùng chung sống dưới một mái nhà Vào những dịp đó Hai cô thường rủ nhau đi ăn nem nướng hay ăn chào tôm ở gần Nguyễn Quốc Công Hoặc đi chợ cầu lầu mua thịt cá thiệt ngon Tôm thiệt bự Rau và trái cây thiệt tươi Để làm món ngon đại bà Hương Chủ Lầu Cậu Xuân Tầm và Trần rể Ngọc Tuân Xuân Tòng và Ngọc Tuân lại hợp tình hợp ý nhau nên kháng kích nhau lắm Cho nên cô Mai và cô Cúc mới thành thiệt đối đãi nhau Cả hai tỏ ra ăn năn việc đối xử nhau quá gây gắt thổi trước Thời gian đẩy họ lùi xa việc cũ để họ ngắm nghĩ quá khứ toàn diện hơn Ôn lại từng khí cảnh tốt lẫn khí cảnh xấu của cách hành xử của mình Họ tự thấy mình quá quắc, thái thậm, ăn ở cai nghiệt hồ đồ với nhau Để người này trở thành kẻ đối thủ của người nọ một hôm có người ăn mày cục tay và cục chân đến nhà cậu hai xuân tòng cho y ta một đồng bạc và ba lon gạo người ăn mày bảo cậu tôi đến đây đòi lại kiến linh kiến ở đây hết linh vì cả gia đình này và kiến không còn duyên chung đụng với nhau nữa cậu xuân tòng lắc đầu đó là bũ vật của ông nội tôi ông đừng nên để ý tới mà ông là ai tại sao biết nhà tôi có vật quý người ăn mày chỉ cười rồi cáo từ nửa đêm hôm đó trang thờ bụ cảnh cháy rụi nhưng vách nhà và cột kèo trong nhà không có một vết nám bụ cảnh biến đâu mất ông bảy hên bảo cháu đó là ông đạo cục tới đây thâu linh vật lại hồi trên bốn mươi năm về trước có lần ông ghé đình an thành nên gặp ông nội cháu cô mộng cúc thường bảo cô tuyết mai vái trời hai chị đào và liên về đây đập bầu một lượt thì vui biết mấy em vừa được thư chị đào chỉ cho em biết chị liên và chỉ cũng có bầu được 3 tháng người đập bầu trước nhất là cô tuyết mai đứa con trai đầu lòng của cô làm cho bà hương chủ lầu vui sướng như biến thành rồng bay lên mây cô phương liên được dây thép về sau gọi là điện tính báo tin mừng liền tự tay lái xe hơi từ cần thơ qua thăm ở chơi với bạn ba ngày cô tặng cho sản phụ nào là cam cái bè mận da người vĩnh long quýt chợ lách nào cá trái nấu ngót sẵn nào mắm tôm chà gò công Bánh phồng tôm sa đét Nem chua lai dung Còn cô Bích Đào vì đường xa, xa xôi Nên gửi về cháu bé một cái khánh nạm vàng Một chiếc lắc bằng vàng Cùng áo len và mũ len do cô đang Biếu thêm quần áo khăn khiếu Và tả lót do cô thiêu thùa Riêng cô Mộng Cúc thì tặng cô Tuyết Mai Bức tranh đồng tử bái quan âm Để cô Mai thờ trong nhà lấy hên Ngoài ra tự tay cô làm món giò heo Tìm đậu đen và thuốc bắc Món gà ác tìm xanh địa Món tim heo chưng với châu sa và thần sa Để cô tuyết mai tẩm bổ Và được nhiều sữa mát lành Trong thời gian cô Phương Điên Về thăm sớm cầu lầu Cô Mộng Cúc rủ cô đi chụp hình Đi xin xăm ở chùa Thiên Hậu Chùa Bà ở cầu Dài Xin xăm thêm ở chùa Đức Quang Thánh Đế Quân Chùa Ông hoặc chùa Bảy Phủ Ở cầu Đào Cả hai còn đi nhà mân ăn bún nem và bì bún Đi tiệm đồng hính ăn mì và sủi cảo Đi bắt cổ chiên ăn cháo lòng đi rạp nguyễn thanh điểm coi hát cải lương do gánh trần đắc diễn tuồng nổi oan vô lượng cô tuyết mai liếc về phía chồng đợi chồng ra ngoài vườn rồi bảo cô phương liên và cô mộng cúc chồng tôi cưng tôi nồng nàng tới tấp không hề biết nhà mỏi vậy mà ba năm sau tôi mới trổ sanh được một thằng tiểu tặc này hai cô chưa biết đâu hồi còn nằm trong bụng tôi thằng nghịch tặc này chòi đạp bằng những cú đá thô bạo như cầu thủ đá banh tới khi tôi chuyển bụng nó còn ương ảnh không chịu chui ra liền cho tôi nhờ Nó còn ở thêm vài giờ trong bụng tôi để lộng hành thêm Làm tôi đau tá quả tâm tinh Thiệt tình Sau kỳ sinh nở này Chỉ nghĩ tới chuyện ảnh cưng tôi là tôi rùng mình Nổi da gà Rồi bàn hoàng như bị chém hụt Từ đây về sau tôi sẽ coi ảnh như bạn xuôn trơn mà thôi Cô Mộng Cúc an ủi Bây giờ chị hãy còn rêm Còn đau thốn tới ốc Mai kia mốt nọ chị sẽ khô ráo lành lặn Nếu ảnh không chịu cưng chị Chị sẽ làm giặt chứ không chơi đâu Cô Phương Điên cũng an ủi Ừ hén, ăn quen thì nhịn sao quen Xin chị chớ nghĩ ngợi xa đà Mà anh hai tụt em phiền Chị mà gây cái cảnh cám treo để hẹn nhịn đói Anh sẽ có mèo hoặc có vợ bé Thì mệt lắm đà Cô Bích Đào là kẻ thứ hai đập bầu Dưới mái nhà hương quả của ông bà thương Chủ Lầu Cô đẻ mau mắn không bị hài nhi hành thân ngoại thể dù đó là đứa con so Nhưng vì công việc nhà Trên Đà Lạt quá đa đoan Quá bộn bàn phiền phức Nên cô chỉ mong cho mau khô ráo để trở về tổ ấm riêng Ở nơi miền cao nguyên có khí hậu ôn nhuận ôn hòa Cô Mộng Cúc nói giỡn. Chị mong cho mau khô ráo để chiều chồng phải không? Để em nhúm lửa mẻ than cần nước để chị hơ cho mau khô. Cô từ Phương Liên can gián. Thôi cho tôi can. Bài đặt hơ than á thì phần hạ bổ đen như màu cánh ngôn dơi. Anh Kiệt sẽ không dám ngó miền hậu gian của thân thể chị đào nữa. Cô Bích Đào cười thiệt tươi. Chị hãy còn ê ẩm chưa nghĩ tới chuyện đó đâu. Anh Kiệt vốn là kẻ kiên nhẫn, chị sanh cho ảnh một thằng trưởng nam là ảnh đủ vui rồi. Cô Tuyết Mai nheo cặp mắt lá râm, nếu hết ê ẩm chắc cô nôn lắm phải không cô đào. Cô Tư Phương Liên có chữ trâu, phải trải qua 11 tháng mới sanh. Bác sĩ Trần Thành Công đành cho vợ về Vĩnh Long ở với bà ngoại cô trong lúc đợi lâm bồn. chúa nhật nào đương sự cũng qua thăm vợ, ở chơi với vợ cho tới xế chiều mới về Cần Thơ. Bà Hương Chủ Lầu phải đi sinh từng nhúm gạo trong xóm để nấu cháo cho cô ăn Và bà tin rằng cháo nấu bằng gạo bá tánh sẽ giúp thai nhi sớm lọt khỏi lòng mẹ Cô Phương Liên và cô Mộng Cúc đập bầu cách nhau vài ngày dưới mái nhà trong xóm cầu lầu Dù bận việc cô Bích Đào cũng về thăm Vĩnh Long Đây là lần đầu tiên sau khi cô Mộng Cúc lấy chồng, bốn chị em mới có dịp gặp nhau Cô Phương Liên sanh một trai, cô Mộng Cúc sanh đôi một trai một gái Nhà bà Hương Chủ Lầu được khách tới thăm viếng nườm nượp Cô Hai Gia Nguyệt tình nguyện ở xóm Cầu Lầu ban ngày để giúp bác dâu và cô Tuyết Mai săn sóc hai sản phụ. Chiều tối cô mới được chồng rước về cụ lao ăn thành. Dĩ nhiên cô Phương Liên lẫn cô Mộng Cúc từ chối việc đặt mẻ lưỡi than dưới gầm giường. Cô Hai Gia Nguyệt vui miệng bảo các cháu Tụi bay biết tại sao ông bà mình bắt sản phụ sau khi đẻ phải nằm trên hơi lưỡi than không? Theo tao nghĩ hồi xưa sau khi đúc cốt cho vợ xong thì ông chồng không dám tráng men thai nhi đó là phương pháp giáo thai cốt để đứa con mai sau được thông minh sáng dạ trong việc học hành bởi đó mà anh chồng nôn lắm thế vợ vừa mới sanh xong là đương sự bắt vợ hơi hơi nóng cửa lửa than cho vợ mau khô ráo để đương sự tháo trúc cho mình khỏi bị nước động ngập bờ để mình được mau hạ quả cô mộng cúc rắn mắt nhìn cô thuyết mai nè chị tòng sau khi chị được mẹ tròn con vuông chắc là anh tòng và chị phụng đảo loan điên tưng bừng như hồi mới cưới có phải vậy không cô tuyết mai ỏn ẻn cười cất giọng eo éo một cách tỉnh ruội ôi có cần gì phải đợi tới khi mẹ tròn con vuông làm chi cho lâu lắc tôi ghét chờ ghét đợi lắm mấy cô ơi cả năm cùng ré lên cười inh nổi nhưng chợt thấy bóng bà hương chủ lầu thấp thoáng ở trung đường nên cả năm im phăng phắc rồi đó cô tuyết mai xách nội đồng đi nấu cơm cô hai nguyệt nấu món cháo nếp và nấu nước với hột gọn rang còn cô bích đào o bế nồi canh giò heo hầm đu đủ bà hương chủ lầu cho các sản phụ biết rằng nước nấu với hột gòn rang món canh giò heo hầm đu đủ lẫn và món cháo nếp nấu với hột sen bạch quả sẽ giúp sản phụ có sữa dồi dào bà hương chủ lầu sau lễ cúng đầy tháng cho hai đứa con cô mộng cúc cùng bà bảy hên ngồi ở trung đường vừa ăn trầu vừa nghe các tuần khải lương thu thanh trong dễ hát máy sau hết bà bảo em dâu thêm còi đâu con hai nguyệt với bốn con cháu của tôi à hễ hey, gặp nhau là tụi nó sầm sì, Từ chuyện này sang chuyện khác Rồi xé lên cười giòn khấm khứ Dây mà hễ có ai đi ngang qua là tụi nó nín khe Mặt mày đỏ ké coi dị ôm hết sức Bà bảy hên tên cho mình một miếng trầu Rồi nhai chốc chách Bà ngó về căn bếp bảo chị dâu Chị coi kỹ vợ thằng hai tòng đi Lóng rài cái đít nó nở chè bè Lông mày nó vẫn đứng Trái cổ nhảy thôi thóp. Con đó mà không cấn thai à Chị lấy dâu yếm danh hết bàn tay tôi đi Dưới bếp cô Tuyết Mai bầm xả ớt để xào thịt gà Cô Bích Đào hỏi nhỏ chị dâu Chị có nghe thím bảy nói về chị không Kinh nghiệm về chuyện thai ngán đẻ đái á, Mấy bà già chắc không sai đâu Cô Tuyết Mai tuy là màu mắc cỡ Nhưng cặp mắt rực ánh thích thú và tinh danh Cô cười cúc cúc Sai làm sao được Bởi tôi dễ dãi chồng tôi cứ đòi cưng tôi hoài Tuy nhiên dù đôi khi tôi cảm thấy hơi bể nghẽ trong người Nhưng tôi chẳng dám từ chối nhiệt tình của ảnh Thiên địa ơi! Ảnh chỉ biết cơm nhà, hòa vợ Nên siêng năng mài mị chuyển cưng vợ nhà Thấy ghét quá chừng chừng Bởi đó đứa đầu vợ ăn thôi nôi là đứa sau bắt đầu tượng hình trong bụng mẹ rồi Cô Bích Đào liếc chung quanh như sợ có ai lãng dãn gần đó Cô hạ giọng thiệt thấp, thiệt mỏng, thiệt nhẹ như hơi trong gió thoảng chồng em tuy hiền lành ôn nhu trầm lặng ở đủ mọi chuyện ai cũng khen ảnh như thầy sải tam tạng nhưng mà về chuyện yêu vợ ảnh kinh khủng lắm chị ơi ảnh làm toàn những chuyện trời lông đất lở những chuyện ba đạo dông tố ghê lắm chị ơi bởi vậy em cũng cảm thấy giờ đây trong bụng em trong thể chất em có vài biến chuyển nhỏ để rồi em nhờ ảnh thám nghiệm coi em có dính cái chủng tử nào trong từng cơn mưa chủng tử mà ảnh gieo tới tấp trong em hay không Cô Tuyết Mai đắc chí cười Đơn bà tụi mình phải biết bổn phận Chiều chuộng chồng Chồng mình cưng yêu mình Tức là tình nguyện thi ân lớn cho mình Vậy mà có kẻ không biết săn sóc chồng Lại còn hỗn hào chống cự với chồng Là thứ đơn bà ngang ngược Đáng cho tứ mã phanh thay mới đáng tội Phải không cô Cô Bích Đào cười ngất Chị lớn tuổi giàu kinh nghiệm hơn em Chị dạy bảo em điều gì Em cũng thấy hợp tình hợp lý Còn à, cái chuyện đó đó Chị dạy một á, thì em hiểu tới mười Vì em có sẵn kinh nghiệm cho chồng em truyền lại rồi Hết chuyện